Trường 46, người quen đến từ công ty Thái Thỉnh. Hạ Nhược Vũ đã tò mò từ lâu vì sao ba của mình lại sợ nhà họ mặc đến vậy nên bất giác mở miệng hỏi, ba, liệu có phải chúng ta có thủ oán gì với nhà họ mặc hay không? Sao ba lo lắng con có quan hệ với nhà họ vậy? Con đừng có hỏi nhiều những điều không nên hỏi. Hạ Minh Viễn né tránh chủ đề nhạy cảm này và mệt mỏi xua tay nói con đi ra ngoài làm việc trước đi, một lát công ty Thái Thịnh sẽ có hai người phụ trách dự án sản phẩm cao cấp lần này đến đây, con phải đón tiếp cho tử tế. Con biết rồi ạ, mặc dù biết ba cô có vẻ như đang giấu câu chuyện gì đó rất quan trọng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp lại vì lo cho sức khỏe của ông. Trước khi mở cửa, Hạ Minh Viễn vẫn không yên lòng nên dặn dò một câu, còn cố gắng tránh xa nhà họ mặc ra. Ồ, cậu cũng muốn lắm chứ nhưng bây giờ dê đã vào miệng cọp rồi muốn thoát thân cũng rất khó, chỉ có thể nói thầm một tiếng xin lỗi ba mình trong lòng mà thôi. Trở lại văn phòng làm việc của mình, Hạ Nhược Vũ bắt đầu chuẩn bị tài liệu trong lòng còn đang nghĩ tới chuyện ngày hôm qua ba cô vẫn còn đối xử khá thân thiết với Mạc Du Hải ở nhà đấy, sao hôm nay khi nhìn thấy cô ở cùng anh lại phản ứng lớn như vậy. Sẽ không phải là hai nhà thật sự có hiểm khích gì đấy chứ vì vậy Mạc Du Hải mới tìm đến mình cô càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Không khỏi não bổ một bộ phim truyền hình 100 tập ân oán nhà giàu và nói không chừng cô còn là thiên kim gặp nạn nữa đấy. Cô chợt nhớ ra công ty Thái Thịnh chẳng phải là công ty mà ngày hôm qua Trần Khánh Phương đã nhắc đến sao thật sự rất mong chờ không biết đối tác lần này có phải là cô ấy hay không. Khi đồng hồ chỉ 10 giờ đúng, người của Thái Thịnh đã đến rồi An Nguyên đã đưa họ đến phòng khách đợi cô tới. Hạ Nhược Vũ mang theo tài liệu, trên khuôn mặt nở nụ cười đúng mực rồi đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy hai người đang ngồi trên sofa thì vẻ mặt của cô có chút kỳ lạ. Đây đều là người quen cả. Nhược Vũ, thật không ngờ chúng ta lại có duyên phận như vậy. Lục Khánh Huyền là người đầu tiên mở miệng. Đúng vậy, thật sự rất có duyên. Nhiệt duyên này bao giờ mới kết thúc đây? Hạ Nhược Vũ cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt hơi cứng lại. Trần Khánh Phương lếp mắt nhìn hai người bọn họ và luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, chị Khánh Huyền quen biết với Nhược Vũ à. Đúng vậy, không ngờ tới cả ba người chúng ta lại quen nhau. Lục Khánh Huyền vui vẻ nói. Nào, nào, mọi người ngồi xuống trước đã rồi hãng nói, hạ Nhược Vũ mời mọi người ngồi xuống trước. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Khánh Huyền cũng là người đại diện cho Thái Thịnh, điều đó có nghĩa là sau này họ sẽ phải gặp nhau rất thường xuyên. Trần Khánh Phương nhìn thấy ánh sáng lướt qua trong mắt của Hạ Nhược Vũ, cô ấy biết dự án này hợp tác với Nhật Hạ nên tự đề cử mình tình nguyện đi theo kết quả đã gặp được cô. Cả hai bên đều vì lợi ích của công ty mình nên khi bàn tới chuyện làm ăn, Lục Khánh Huyền lập tức thay đổi vẻ thân thiện hòa nhã với mọi người trước đây, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều, Nhược Vũ, mặc dù chúng ta là bạn nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Tôi mong muốn công ty các cô sẽ xem xét kế hoạch của chúng tôi trước. Được hạ nhược vũ nhìn thái độ của cô ta đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, lập tức bày ra thái độ thận trọng rồi nhận lấy tập tài liệu trên tay cô ta và lật xem. Không biết ba cô đã bàn dự án các sản phẩm cao cấp này ở đâu, không chỉ có nhà họ mặc muốn nhúng tay mà Thái Thịnh cũng muốn hợp tác xem ra lợi ích có liên quan trong đó rất lớn. Sau khi Nhật Hạ xảy ra sự cố đã bị tổn thất nghiêm trọng, một người cũng ăn không hết chiếc bánh gato lớn này nên đành phải chia ra một phần trong đó. Nhược vũ cô cũng đã nhìn thấy thực lực của công ty chúng tôi, nếu hợp tác với chúng tôi thì chúng tôi chắc chắn sẽ không để Nhật Hạ bị thua lỗ theo tỷ lệ đầu tư mà chúng tôi đã nêu ra ban đầu, chúng tôi muốn tăng thêm 10% trên mức vốn cơ bản cô xem có được không. Khi biết Hạ Nhược Vũ là người của công ty Nhật Hạ, trong lòng Lục Khánh Huyền cũng hơi kinh ngạc một chút chẳng qua rất nhanh đã bình tĩnh lại. Người xuất thân trong gia đình giàu có như Hạ Nhược Vũ thì làm sao có thể hiểu được những người bình thường như họ phải nỗ lực như thế nào mới có thể bước tới vị trí ngày hôm nay, vì vậy cô ta càng không muốn nhường lại Du Hải cho cô. Hạ Nhược Vũ đã xem xong bản kế hoạch mà Lục Khánh Huyền mang tới, cô nhẹ nhàng đóng lại tài liệu tôi thấy kế hoạch này rất hoàn hảo nhưng tỷ lệ vốn đầu tư chúng tôi vẫn phải dựa theo hợp đồng. Theo lẽ thường khi có người đưa tiền tới cho mình không có lý do gì mà từ chối, nhưng cô lại không ngốc nếu tăng thêm vốn đầu tư có nghĩa là rút bớt cổ phần của chính công ty Nhật Hạ. Dù sao tỷ lệ đầu tư của nhà họ Mạc đã được xác định nên trong tay của Nhật Hà cũng không còn thừa bao nhiêu cổ phần nữa, nếu như Thái Thịnh lại muốn chia thêm 10% nữa thì gần như Nhật Hà sẽ bị đá ra khỏi dự án các sản phẩm cao cấp này. Nhược vụ các cô có nên suy nghĩ thêm một chút hay không? Dự án các sản phẩm cao cấp này đối với Nhật Hà mà nói cũng hơi cố hết sức. Đôi mắt của Lục Khánh Huyền khẽ chớp sau đó nói một cách huyền truyền. Cô ta đã hơi coi thường hạ nhược vũ này rồi thì ra cũng không hề ngu ngốc như vậy. Hạ nhược vũ lắc đầu và nở nụ cười vô hại. mặc dù Nhật Hạ không thể so sánh được với Thái Thịnh nhưng dự án này vẫn do chúng tôi làm chủ cho dù người nhà họ mà có đến bản lại cũng chỉ có thể lấy được 40% còn chưa tính đến các cổ đông nhỏ khác nên phần của Thái Thịnh cũng đã rất nhiều rồi. Ồ, nói cũng đúng là tôi nghĩ không được chu đáo, Nhược Vũ mong rằng cô đừng để ý. Vẻ mặt của Lục Khánh Huyền chợt thả lỏng và dịu dàng lên tiếng. Không ai nhìn thấy bàn tay dưới ống tay áo của cô ta đang nắm chặt lại. Để trợ lý của tôi xử lý những chuyện khác đi. Hạ nhược vũ dừng lại, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên tối sầm và nhấn mạnh từng chữ một tôi nghĩ Khánh Huyền sẽ không phạm phải một sai lầm đơn giản như bất ngờ nâng giá nhập vốn đầu tư như vậy đi. Sắc mặt của Lục Khánh Huyền bỗng chốc đanh lại, nhưng cô ta che giấu rất tốt nên không có ai phát hiện ra sự thay đổi trong chốc lát này của cô ta rồi bình tĩnh đáp lại là tôi nghĩ không được chu đáo mong rằng nhược vũ sẽ không thức giận. Tôi nói mà chắc chắn là có hiểu nhầm. Hạ nhược vũ đột nhiên bật cười thoải mái như thể người vừa nãy ăn nói sắc bén chỉ là ảo giác của bọn họ. Lục Khánh Huyền chỉ có thể ngồi một bên cười trừ, đúng vậy. Trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh giác, hạ nhược vũ còn khó đối phó hơn là cô ta đã nghĩ, suýt chút nữa thì bị đánh lừa bởi vẻ ngoài giả ngốc này của cô. Cô thực sự là một người giả heo ăn thịt hổ. Hạ Nhược Vũ nhiệt tình lên tiếng, chúng ta hãy ký hợp đồng trước đi, một lát nữa tôi sẽ mời mọi người đi ra ngoài ăn tối, bên cạnh có một nhà hàng hải sản cũng không tồi. Ừ, được chứ, lúc Khánh Huyền bất giác nhận ra rằng tiết tấu của mình đang bị Hạ Nhược Vũ dẫn dắt lòng bàn tay không khỏi toát ra một lớp mồ hôi mỉn. Là do cô ta đã quá sơ ý nên mới mắc sai lầm sau này nhất định không được coi thường người phụ nữ trước mặt này. Mặc dù Trần Khánh Phương chỉ ngồi bên cạnh nghe nhưng cũng hiểu sơ cuộc đối đầu trong lời nói của hai người, mặc dù cô ấy cũng là đại điện cho Thái Thịnh nhưng chỉ nhận được đồng lương ít ỏi, vì vậy cũng không quan tâm lắm đến việc Thái Thịnh có đầu tư hay không. Đánh giá tình hình này có vẻ như nhược vũ đã chiếm yêu thế hơn một chút. Sau khi đã bàn xong chuyện làm ăn, bầu không khí lại thay đổi hài hòa như lúc đầu. Nhược vũ cậu có cần dẫn theo anh đẹp trai nhà cậu cùng đi hay không, hình như gọi là. Cô ấy vẫn chưa kịp nói hết thì hạ nhược vũ đột nhiên như hổ đói lao vào bầy kiều bịt chặt miệng của cô ấy lại, rồi cảm thấy trột giả và cười với Lục Khánh Huyền, khẽ nói thầm vào tai cô ấy một câu câm miệng lại đừng có nói lung tung. Trần Khánh Phương vô tội chớp mắt ra hiệu mình đã biết. chương 47, dòng nước ngầm giữa những người phụ nữ. Nhược vũ cô đã có bạn trai rồi à? Ánh mắt nghi ngờ của Lục Khánh Huyền quan sát hai người rồi vui vẻ lên tiếng. Hạ Nhược vũ cười khan hai tiếng. Không có, không có đâu chỉ là bạn bình thường mà thôi. Cô cũng không thể nói những lời như đúng vậy tôi đã lên giường với bạn trai cô rồi cô muốn sao đây? Nếu như đi ăn cơm có thể rủ bạn trai tôi đi cùng được không? Lục Khánh Huyền hơi thản nhiên lên tiếng. Trần Thu Phương dơ hai tay tán thành. Được chứ, được chứ em đã tò mò về bạn trai của chị Khánh Huyền từ lâu rồi, không biết người đàn ông xuất sắc nào có thể chiếm được trái tim của chị đây. Anh ấy chỉ là một bác sĩ mà thôi. Lục Khánh Huyền giống như một người phụ nữ bình thường đang yêu đương cuồng nhiệt với người đàn ông trong lòng mình, vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ. Bây giờ bác sĩ rất được hoan nghênh đấy, chị Khánh Huyền chị mau hỏi đi. Trần Thu Phương ra sức khích lệ. Lục Khánh Huyền đưa mắt nhìn về phía hạ Nhược Vũ, Nhược Vũ có được không? Được chứ chỉ là chuyện thêm một chiếc bát và một đôi đũa mà thôi. Cô còn có thể nói không được sao tất nhiên là đồng ý rồi béo như Mạc Du Hải đến. Thật sự cô cũng không biết phải thu dọn tàn cuộc như thế nào hay là thông báo cho anh trước một tiếng. Ví dụ như anh còn có một người anh em đã thất lạc rất nhiều năm gì đó. Liệu sẽ khiến người khác tin tưởng hơn một chút với lời giải thích như vậy hay không? Vậy để tôi gọi điện hỏi một chút, Lục Khánh Huyền vui vẻ lấy điện thoại ra. Khánh Huyền chúng tôi cũng không nên đứng ở đây ảnh hưởng đến người khác gọi điện thoại, đi thôi cậu đi ra ngoài với mình đi. Nhưng mình cô ấy vẫn còn chưa muốn rời đi đâu. Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt đe dọa của Hạ Nhược Vũ cô ấy vẫn đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng khách, hạ nhược vũ trực tiếp kéo người đến phòng làm việc của mình, sau đó đóng cửa lại bối rối đi lại quanh quần trên chiếc thảm, mấy lần định mở miệng nhưng lại từ bỏ. Nhược vũ rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng mà cậu kéo mình đến đây rồi lại không nói gì thế, mình tò mò chết đi được. Trần Khánh Phương có chút không chịu nổi lên tiếng, đầu của mình sắp bị cậu quay cho choáng váng rồi. Bảo cô mở miệng để nói chuyện này như thế nào đây? Chẳng lẽ trực tiếp nói rằng cô đã lên giường cùng với bạn trai của Lục Khánh Huyền lại còn ở cùng nhau hay sao? Không được, không được, đến lúc đó Khánh Phương sẽ nghĩ gì về cô? Vậy thì đã sao, nếu như một người phụ nữ bất đắc dĩ lên giường với một người đàn ông, sau đó cô ấy lại quen biết với bạn của bạn gái cũ của người đàn ông đó, cậu nói liệu họ có xấu hổ hay không khi gặp nhau? Trần Khánh Phương còn thực sự suy nghĩ một lát rồi trả lời, điều này còn phải xem bạn gái cũ của người đàn ông đó có quen biết với cô gái kia hay không, nếu như mọi người đều là quen biết vậy thì thật sự rất xấu hổ. Nói xong cô ấy mới nhận ra không đúng sao người này lại giống với bọn họ ba người vậy, vẻ mặt ngỉ ngờ nhìn về người phụ nữ đang thở ngắn than dài, "Mẹ ơi, không phải người phụ nữ mà cậu nói kia là cậu đấy chứ?" Mình cũng rất muốn nói không phải Hạ Nhược Vũ nở một nụ cười khổ. Trần Khánh Phương ngây người, điều này phải có bao nhiêu cầu huyết mới có thể chạm mặt nhau như vậy. Chờ đã ý cậu là anh chàng đẹp trai ngày hôm qua là bạn trai của chị Khánh Huyền. Hạ Nhược Vũ thấp giọng sửa lại chính xác mà nói là bạn trai cũ. Nhưng tại sao chị Khánh Huyền, Trần Khánh Phương tựa như bị Conan nhập vào người suy nghĩ một chút rồi hiểu rõ sau đó lầm nhầm nói. Chỉ có một khả năng là chị Khánh Huyền không muốn buông tay hơn nữa đã cảm giác được người phụ nữ kia rất có thể là cậu. Hẳn là vậy đi. Hạ nhược vụ cũng không ngốc có thể nói còn khá thông minh. Từ lúc lục Khánh Huyền cố tình tiếp cận cô ở trung tâm thương mại, cô đã mơ hồ cảm giác được sự thăm dò của cô ta chỉ là đối phương giả ngu nên không lý gì mà cô lại tự đâm đầu vào học súng. Một lúc lâu sau Trần Khánh Phương mới nuốt một ngụm nước miếng. Đôi tay đan chặt vào nhau và lên tiếng với vẻ thích thú Chuyện này còn giật gân hơn chuyên mục 8 giờ đấy Cậu không cảm thấy mình quá đều hay sao Hạ nhược vũ cho rằng cô ấy sẽ cảm thấy bất công thay cho Lục Khánh Huyền Trần Khánh Phương xua tay Không có chuyện đó đâu cậu cũng nói là họ đã chia tay rồi mà cho dù các cậu ở cùng nhau cũng không có gì kỳ lạ Mình nói chuyện này với cậu là mong cậu giả bộ như không hề hay biết. Hạ Nhược Vũ cũng cảm thấy bội phục với năng lực tiếp nhận của cô ấy. Ok, không có vấn đề gì yên tâm đi, mình chắc chắn sẽ không nói bậy Trần Khánh Phương làm một động tác kéo khóa trên miệng. Sau khi dặn dò đâu vào đấy, Hạ Nhược Vũ đưa người quay trở lại, Lục Khánh Huyền đã gọi điện xong nhìn thấy họ đi vào, sắc mặt hơi u ấm, ngại quá hôm nay anh ấy không thể đến được. Không sao đâu, bây giờ các bác sĩ đều rất bận lần sau có cơ hội lại cùng nhau ăn cơm đi. Sao vậy? Người trước rõ ràng là thờ vào nhẹ nhõm còn vẻ mặt của người sau lại đầy tiếc nuối. Hạ nhược vũ trừng mắt với cô ấy ngầm ra hiểu cho cô ấy đừng có vô cớ gây rối. Buổi chiều anh ấy có một cuộc phẫu thuật rất quan trọng cho nên không thể lại đây được. Lục Khánh Huyền miễn cưỡng cười nói. Trong lòng của Hạ Nhược Vũ lại thở vào nhẹ nhõm nhưng không ngờ tới bác sĩ lang băm kia lại có thể làm phẫu thuật cho người ta, xem ra danh hiệu bác sĩ này cũng không phải là đồ trang sức mà. Nếu như anh ấy bận phẫu thuật thì ba người chúng ta đi ăn là được rồi. Được nụ cười lại nở trên khuôn mặt của Lục Khánh Huyền. Trần Khánh Phương ở bên cạnh nhìn mà cảm thấy hoảng sợ, nếu như không phải Nhược Vũ đã kể lại toàn bộ sự việc cho cô ấy thì có lẽ cô ấy đã tin vào những lời nói của chị Khánh Huyền, nếu như sau này mới biết được chắc chắn sẽ hiểu nhầm Nhược Vũ mới là kẻ thứ ba. Chị Khánh Huyền đúng là đã hạ một nước cờ hay tính kiên nhẫn của chị ta có thể so sánh với ảnh đế Oscar. Sau khi ăn xong... Hạ nhược vũ đưa người trở về mới phát hiện trên lưng mình đã đổ một tầng mồ hôi lạnh từ lúc nào không hay cô cũng thật sự không dễ dàng không chỉ phải giấu giếm ba mẹ còn phải đối phó với bạn gái cũ giúp tên khốn mạc du hải kia. Không cẩn thận còn bị bạn trai cũ ném một đống phân vào đầu. Mà bên kia hai người cùng nhau lên xe trở về. Lục Khánh Huyền làm như vô tình hỏi. Khánh Phương đã quen biết với nhược vũ rất lâu rồi phải không? Vâng ạ, đã quen rất lâu rồi ạ, nhưng đã 2 năm rồi không liên lạc với nhau tối qua em cũng là tình cờ gặp cô ấy. Trần Khánh Phương lập tức sẵn sàng đón địch không dám thả lòng một chút nào sợ không cẩn thận nói lỡ miệng. Lục Khánh Huyền nhìn thấy dáng vẹp căng thẳng của cô ấy thì bật cười và nói. Mặc dù Khánh Phương mới vào làm ở công ty không được bao lâu nhưng hai người chúng ta cũng rất có duyên với nhau. Em tên Khánh Phương còn chị tên là Khánh Huyền, tên của chúng ta chỉ khác nhau một chữ mà thôi. Vâng, vâng ạ chị Khánh Huyền. Cô ấy có chút xấu hổ đáp lại và cảm thấy dường như mình đã tỏ ra hơi thái quá. Lục Khánh Huyền thoải mái nói, vì vậy em không cần phải căng thẳng cứ coi chị như một người bạn bình thường là được. Vâng, vâng ạ chị Khánh Huyền. Bây giờ làm sao cô ấy dám không kiêng nể gì? Nhớ sơ ý một chút là rất có thể rơi vào bẫy của chị ta. Lục Khánh Huyền dường như không hề nhận ra sự căng thẳng của cô ấy mà Thủy ý hỏi em đã gặp bạn trai của Nhược Vũ hay chưa? Chưa gặp à, Trần Khánh Phương trả lời quá vội vã nên càng lộ ra vẻ cô ý hơn. Đột nhiên cô ấy nghĩ ra một ý tưởng rồi nói một cách danh mãnh em chỉ biết là một anh đẹp trai còn trông như thế nào lại vẫn chưa từng gặp qua. Trong lòng Lục Khánh Huyền hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, đánh rắn động cỏ cũng không tốt, nếu như sau này Trần Khánh Phương biết được Hạ Nhược Vũ cướp bạn trai của cô ta thì chắc chắn sẽ ghét bỏ Hạ Nhược Vũ. Chương 48: Độn nhiều đến mức lên được 2 cấp. 6 giờ tối, người đàn ông dừng xe đúng giờ ở đầu đường cách tòa cao ốc của nhà họ Hạ một con phố. Một người phụ đang ôm chặt chiếc túi, hết nhìn tây rồi lại nhìn sang đông. Hệt như đang đi trộm, từ từ tiến đến gần, xác nhận không bị ai theo đuôi, bèn nhanh chóng mở cửa xe rồi bước lên. Được rồi, có thể đi được rồi. Cô tưởng rằng mình là đặc công hay sao hả? Người đàn ông không mấy vui vẻ, khẽ cho mày Hạ nhược vũ liếc mắt nhìn anh, anh tưởng rằng tôi muốn như vậy chắc là do sáng hôm nay lúc anh đưa tôi đi làm đã bị ba tôi bắt gặp rồi. Còn hỏi tại sao cô phải lén lén lút lút như đi ăn trộm thế này sao? Còn không phải là do anh hại à? Vậy thì sao? Cũng đâu đến mức phải âm thầm lén lút như thế này chứ? Tôi còn chưa hỏi tội anh đâu có phải anh giấu giếm cái gì sau lưng tôi đúng không? Hạ nhược vũ đột nhiên nhiên người nhích lại gần phía anh, đôi mắt sáng long lanh không gì sánh bằng nhìn anh chằm chằm, như thể không muốn bỏ qua một sự thay đổi biểu cảm nào trên gương mặt anh. Tiếc là đợi đến lúc cô chừng mỏi cả mắt thì gương mặt của người đàn ông này vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu thậm chí đến mí mắt cũng không thèm nhét lên lấy một lần. Chỉ có điều thật đáng chết mà, lông mi của anh thật là dài, dài đến mức khiến một người con gái như cô cũng phải ghen tị không thôi. Cô thật là nhạt nhẽo, mặc dù hải nhẹ nhàng cất giọng chê bai, rồi đưa tay chuẩn bị khởi động xe. Hạ nhược vũ có chút mất tập trung ngồi vào ghế phó lái, tôi còn tưởng đâu anh có ân oán gì với gia đình tôi nữa đó chứ. Nếu như cô kiên trì nhìn thêm một chút thì đã có thể nhìn thấy ánh mắt người đàn ông ấy bỗng trở nên âm trầm hệt như vừa có một gợn sóng ngầm vừa lướt qua. trí tưởng tượng của cô phong phú như vậy, sao không đi làm phóng viên đi? Hừ ai cần anh quan tâm, đừng có quên, hôm nay anh đến để cầu xin tôi giúp đỡ. Hạ nhược vũ nghĩ cũng đúng, chắc là do cô tưởng tượng quá nhiều mà thôi, chủ yếu là vì gia đình hai bên vốn dĩ đã không cùng một tầng lớp, không thể nào có chuyện qua lại hay giao lưu gì với nhau, có thể chỉ là do ba của cô sợ rằng đứa con gái cưng duy nhất của mình sẽ chịu thiệt thòi mà thôi. Giải thích như vậy cũng xem như là hợp lý rồi. Mặc dù Hải khẽ liếc nhìn cô ánh mắt như muốn nói, nếu không có gì thì đừng nhìn tôi nữa, để tôi tập trung lái xe đi. Nè nè anh nhìn tôi như thế là sao Hải? Ánh mắt anh ta đầy vẻ khinh thường mà không phải sao? Dọc đường đi, hạ nhược vũ không mất lời bắt chuyện, dò hỏi anh còn mặc dù Hải thì thi thoảng mới mở miệng trả lời thế nhưng anh nói câu nào cũng mang đầy châm chọc khiến cô đối lý, không thể phản pháo thêm gì. Xe đi được 15 phút thì đột nhiên dừng lại, làm tim gan của cô phải chịu sự va chạm không nhỏ. Anh đưa tôi đến đây để làm gì chứ? Không lẽ cô muốn ăn mặc như thế này sao? Mặc dù Hải đến đón cô vào giờ này thì cũng đã đoán trước được tình huống này và đương nhiên cũng đã có chuẩn bị trước. Hạ nhược vụ cúi đầu nhìn lại bộ trang phục công sở mình đang mặc ngoan ngoan ngậm miệng lại, dù sao đi nữa người trả tiền cũng không phải là cô. Lại tốn thêm nửa tiếng đồng hồ, nhân viên trang điểm đưa cô bước ra khỏi phòng chuẩn bị. Thật sự phải mặc cái này sao, cảm giác như ngực bị xiết đến mức không thở được vậy. Hạ nhược vũ còn chưa soi gương đã bị đẩy thẳng ra ngoài, cô chỉ cảm thấy không khí xung quanh mình đang dần trở nên loãng hơn. Nhân viên trang điểm không thèm quan tâm lời phàn nàn của cô, nhiệt tình nói chuyện với mặc Du Hải, anh Du Hải, anh xem chuẩn bị như thế này đã ổn chưa ạ? Hồ hấp của người đàn ông dường như ngưng trễ, đôi mắt lạnh lùng ngày thường chợt phẳng phất nét rung động, xôn sao. Mái tóc dài bồng bình ngang eo của người phụ nữ kiểu trang điểm tinh xảo làm gương mặt nhỏ nhắn của cô thêm phần tươi sáng, đáng yêu, bộ lễ màu đen thắt eo đẹp đến mức hoàn mỹ làm nổi bật lên thân hình nuột nà của cô. Màu đen càng tôn lên làn da trắng mịn, nõn nà tựa trứng gà của cô. Khi chạm phải tầm mắt của Hạ Nhược Vũ, anh bối rối thu lại ánh nhìn, giọng không cao không thấp ư một tiếng, xem như đồng ý. Nhân viên trang điểm lại không ý cho lắm, không biết sốt cuộc anh đồng ý hay là không đồng ý, nhưng bản thân lại cảm thấy rất hoàn mỹ. Hạ Nhược Vũ cũng lười quan tâm đến anh, thấy trước mặt có một chiếc gương to, bèn bước đến xem thử, nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc gợi cảm trong gương, cô bất ngờ thốt lên một tiếng, mẹ kiếp gì vậy, đây là tôi sao? Bộ ngực cắp D của cô biến thành cắp F đột đến mức lên tận 2 cấp Độn nhiều như thế này có khi nào sẽ khi ra viêm nhũ luôn không? Tuy rằng cũng hơi mất mặt một chút, nhưng hiệu quả thì cũng không tệ. Nhân viên trang điểm nghe thấy hạ nhược vũ hỏi như thế, khuôn mặt tối sầm lại, nhưng vẫn cố giữ nụ cười niềm nở chỉ là lâu lâu mới độn nhiều như thế này thôi, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu. Hơn nữa chất liệu quần áo cũng đặc biệt tốt nên sẽ không đem lại cảm giác khó chịu đâu ạ. Trừ việc hít thở không được thoải mái cho lắm thì thật sự là chẳng còn chỗ nào để chê. Nhưng mà ăn mặc gợi cảm thế này ra ngoài có kỳ quạc lắm không? Thật sự phải liều mình cống hiến hết sức cho Mạc Du Hải như thế này hay sao? Cô còn chưa nghĩ kỹ xem muốn mặc hay không? Mạc Du Hải đã đưa ra quyết định thay cô, đổi một bộ khác đi. Tại sao vậy chứ tôi cảm thấy đẹp lắm mà vốn dĩ hạ nhược vụ cũng muốn đổi sang một bộ khác, nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai, bèn giả vờ nũng nhịu với anh còn cố xoay một vòng để tỏ vẻ nũng nhịu quyến rũ với anh. Cánh mắt mặc du hải rơi vào giữa khe ngực của cô, bỗng dưng trong lòng dâng lên lừa giận, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, bắt đầu cất lời chán ghét nói năng tùy tiện hạ nhược vũ như vừa chịu phải một đả kích rất lớn tùy tiện chỗ nào chứ cổ hủ như anh thì làm sao hiểu được cái gì gọi là gợi cảm chứ mấy cô người mẫu trên thảm đỏ mà còn ít hơn cả cô mà tôi quyết định rồi tôi cứ thích mặc bộ này đấy mặc dù hải nhướng nhướng đôi lông mày lên nhìn cô cô quyết định sao có gì mà không được chứ cơ thể là của tôi tôi muốn mặc gì thì mặc thôi cô mạnh miệng đáp lời Tùy cô vậy, chỉ cần cô cẩn thận cô để mình bị chó săn chụp được rồi đưa lên trang nhất là được. Mặc dù Hải nhẹ nhàng nói. Gương mặt đắc ý của Hạ Nhược Vũ chợt trở, trở nên cứng ngắc sự kiên định ban đầu đã bắt đầu bị lung lay. Nếu như không cẩn thận bị chụp lên trang nhất bị ba của cô nhìn thấy chắc chắc ba sẽ lột ra cô. Cái mạng nhỏ này vẫn quan trọng hơn, vẫn là không nên mặc bộ lễ phục này vậy. Là ai mà xấu tính quá vậy hả kiểu váy báo lộ ra thịt như thế này không phù hợp với con gái nhà lành như tôi đâu, mau đổi bộ khác kín đáo hơn cho tôi đi. Dạ vâng ạ, trong lòng nhân viên trang điểm như dì máu, đây là bộ lễ phục mà anh ta đã dốc hết tâm sức để phối ra mà nhưng chỉ có thể im lặng để cô chọn váy khác thôi. Lần này khi bước ra hạ nhược vũ chọn mặc một chiếc đầm dài màu xanh nhạt trông rất bình thường, giản dị. Đi thôi, không phải anh đang gấp sao. Cô chủ động bước đến hối thúc anh. Mặc dù Hải nhìn thấy đôi mắt tròn của cô hiện lên vài phần nghịch ngợm, trong lòng suy nghĩ gì đó nhưng lại im lặng, không nói tiếng nào cất bước theo sau cô. Đợi đến khi hai người đến nơi tổ chức tiệc rượu, thì đã thấy bên ngoài chen chúc từng dòng từng dòng xe hiệu xa hoa, hào nhoáng. Khách sạn ra hào. Khách sạn cao cấp nhất trong thành phố này, chỉ có những người quyền cao chức trọng mới có cơ hội tổ chức tiệc rượu ở một nơi như thế này. Hạ nhược vũ lén nhìn trộm người đàn ông bình tĩnh như không ở bên cạnh rồi biểu môi. Mau đi thôi, mặc dù hải cong cánh tay lên, chờ cô ôm lấy. Mọi người đều đã đến rồi, cũng không nên kéo dài thời gian thêm nữa, hy vọng không đụng phải người quen ở đây, hạ nhược vũ chỉ có thể đưa tay mình ra. Nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh. Nhân viên phục vụ ở cửa ra vào thu lại thiệp mời rồi đưa hai người vào trong. Trên đường đi thang máy đến buổi tiệc rượu, đã có mấy tốc người chạy đến chào hỏi Mạc Du Hải, Mạc Du Hải chỉ có thể lịch sự gật đầu xem như là đáp lại. Hạ Nhược Vũ nhận ra hai người trong số đó. Đều là thành phần chi thức ở thành phố Hiệp Bình, nhà họ Mạc quả nhiên là đại diện cho quyền thế của thành phố Hiệp Bình, cho dù chỉ là một bác sĩ phụ khoa bình thường như Mạc Du Hải cũng nhận được không ít sự che chở và tôn trọng từ mọi người xung quanh. Đợi đến khi cô vào trong rồi mới biết, suy nghĩ vừa rồi của mình thật là nông cạn, Mạc Du Hải căn bản không phải là một bác sĩ tầm thường, anh là người đứng đầu nhà họ Mạc. Anh là người đàn ông nắm tất cả mọi thứ trong tay. Trường 49, Lục Khánh Huyền thật sự không còn cơ hội nữa rồi. Anh nhà cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Mặc dù Nguyên vui vẻ, háo hức, nhưng khi nhìn thấy Hạ Nhược Vũ ở bên cạnh thì gương mặt lại trở nên tối sầm, thậm chí còn có chút khó coi. Anh hai à, sao anh đưa người phụ nữ này đến đây làm gì vậy chứ? Cô bé vẫn chưa quên chuyện lúc ở đồn công an, người phụ nữ này đã làm cô bé thấy khó chịu như thế nào. Hạ nhược vũ không quan tâm, đứng thẳng lưng, dù sao thì cô cũng không đòi đến đây, có chuyện gì thì cứ để cho người nào đó giải quyết hết đi. Dù Viên à, em nói năng đàng hoàng, cẩn thận chút đi, tuy rằng mặc dù hải rất yêu thương em gái, đối với cô bé nhất mực chiều chuộng, nhưng vẫn chẳng tránh khỏi có chút không hài lòng. Mặc dù huyên cảm thấy uất ức biểu môi, anh hai anh vì một người phụ nữ không quan trọng mà la mắng em sao? Trước kia cho dù có chị Khánh Huyền ở bên cạnh đi chăng nữa thì anh hai cũng không nỡ trách móc cô bé một câu nào, bây giờ lại vì người phụ nữ xấu xa này mà trách mắng cô. Càng nghĩ càng thấy ấm ức cứ hễ nhìn thấy ánh mắt của Hạ Nhược Vũ là cảm thấy chán ghét không thôi. Cô ấy không phải là người phụ nữ không quan trọng dù Nguyên đừng có giận dỗi vô lý nữa được không nào. Mặc dù Hải đúng là không có cách nào hung dữ với cô em gái duy nhất này. Nghe lời đi được không? Chẳng phải là em đang thích chiếc váy số lượng giới hạn nào đó sao? Ngày mai anh hai kêu người đưa đến cho em có được không? Thật không? Nhận được sự đồng ý từ anh trai, mặc dù huyên lập tức vui vẻ nói trả lời cảm ơn anh hai. Thế nhưng đôi mắt cô bé nhìn hạ nhược vũ vẫn ngập tràn chán, chán ghét. du hải cậu cũng qua đây đi, tôi còn tưởng là cậu sẽ không đến nữa chứ. Kiều duy nam thong thả bước đến. Đợi đến khi anh ta nhìn thấy rõ người phụ nữ đi bên cạnh bạn mình thì bất ngờ thốt lên cô không phải là. Người đàn ông khẽ ho nhẹ một tiếng kiều Duy Nam lập tức hiểu ý, nuốt hết lời muốn nói ngược lại vào trong. Dù Hải không phải là người sẽ đưa bản tình đến một nơi đông người như thế này, e rằng Lục Khánh Huyền thật sự không còn cơ hội nào rồi. Anh Duy Nam, anh quen biết cô ta sao? Mạc dù Viên hoài nghỉ liếc nhìn anh ta cứ cảm thấy anh Duy Nam dường như muốn nói gì đó. Kiểu Duy Nam vô cùng thân thiết véo nhẹ đôi má của cô bé, nói chỉ là anh không thường gặp bạn gái của anh hai em cho lắm thôi. Anh Duy Nam nói bậy, bạn gái của anh hai em phải là chị Khánh Huyền mới đúng. Mặc dù huyên vừa nói vừa liếc xéo cô. Hạ nhược vũ nhàm chán đứng bên cạnh thổi thổi móng tay, em gái nhỏ muốn chọc thức chị hay sao em vẫn còn non tay lắm. Mặc dù huyên thấy cô không mắc bẫy còn bày ra dáng vẻ xem thường, tức đến đỏ cả tay, nói anh hai anh nhìn cô ta kìa. Chị làm sao chứ, em gái nhỏ ơi, cứ nói bóng nói gió chị như thế mãi, nhưng mà chị một câu cũng chưa nói gì mà. Hạ nhược vũ bày ra vẻ mặt vô tội mà nói. Chọc mặc dù huyên thức đen cả mặt cái người phụ nữ kỳ cục này, sao mặt cô dày quá vậy tôi đã nói là anh tôi có bạn gái rồi mà. Đột nhiên nhớ đến người đàn ông đẹp trai ở đồn công an ngày hôm đó, hình như cũng có quan hệ không bình thường với cô, giọng mặc dù uyên đầy ác ý nói, người bạn trai kia của cô có biết chuyện em cắm sừng anh ta chưa hả? Nếu như em tốt bụng thì thông báo với anh ta giúp chị đi. Hạ nhược vũ mỉm cười ẩn ý, ánh mặt lại càng trở nên sắc bén, hết lần này đến lần khác cô nhẫn nhịn, không đáp trả lại, không phải vì sợ mạc du huyên, chỉ là không muốn so đo tính toán thiệt thiệt hơn với một cô bé mà thôi. Có vẻ như cô bé đã đoán sai rồi, còn cô ý nhắc nhở gì chứ, người ta căn bản là không thèm quan tâm đến nữa là. Cô yên tâm đi, tôi sẽ nói giúp mà tôi còn sẽ nói với chị Khánh Huyền cô. Mặc dù uyên vẫn còn muốn mắng nhiếc cô thêm vài câu cho Hà giận, thì đã bị ngắt lời, dù Huyên ăn nói cho đàng hoàng cẩn thận đi, anh không muốn phải nhắc em thêm lần nữa đâu. Nhìn thấy mặc dù Hải thật sự sắp nổi trận lôi đỉnh rồi, mặc dù Huyên không dám làm trò châm chọc gì nữa, ốt ức bỏ lại một câu nói rồi chạy đi. Anh hay, em ghét anh, anh cứ ở bên cạnh người phụ nữ này đi, sau này em sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa đâu kiều duy nam nhìn theo bóng dáng vừa chạy đi, bèn lân la đến hỏi cậu không đi dỗ con bé thật sao? nhận lại một cái liếc mắt của mạc du hải, anh ta im bặt, không dám nói gì thêm. em gái anh thật là tùy hứng quá đi, hạ nhược vũ than vấn. mạc du hải đưa ánh mắt u ám nhìn về phía cô. sao nhìn tôi như vậy chứ? tôi nói sai gì sao? Người đàn ông lặng lẽ thu lại ánh nhìn trong mắt hiện lên vẻ bất lực đối với anh mà nói không có ai có thể tùy hứng hơn cô đâu. Người đẹp còn nhớ tôi không? Kiều Duy Nam lại bắt đầu chọc kẹo hạ nhược vũ. Vâng anh là tên bác sĩ khoa nội không đứng đắn kia đúng không? Mặc dù hải xém chút bị chọc cười thành tiếng cứ như lời hạ nhược vũ nói rất đúng ý anh vậy. Đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, Kiều Duy Nam còn muốn thay bản thân giải thích mấy câu thì Mạc Du Hải đã trực tiếp ngắt lời anh ta, giọng điệu bình tĩnh nói, viện trưởng đang gọi chúng ta kìa. Kiều Duy Nam nhìn theo ánh mắt của Mạc Du Hải, đúng thật là viện trưởng của bọn họ chỉ đành đi qua đó nói vài câu thôi. Người đẹp tôi đi trước đây, một lát nữa tôi sẽ quay lại. Mau đi đi, Hạ Nhược Vũ cảm thấy con người Kiều Duy Nam cũng khá thú vị. So với người đàn ông bên cạnh cô thì anh giống con người hơn nhiều. Mặc dù Hải nhìn mặt cô thì biết ngay, chắc chắn cô lại đang âm thầm chửi rủa gì anh nữa rồi cúi đầu nhắc nhở cô một câu. Đừng có đi lung tung, đợi một chút tôi sẽ quay lại. Yên tâm đi, tôi đâu phải là con nít chứ, không lẽ còn đi lạc được hay sao? Cô đã để ý đến những món đầu ngọt ở phía xa xa kia từ lúc mới bước vào rồi hận không thể đuổi anh tránh cô càng xa càng tốt mà thôi. Bọn họ rời đi, hạ nhược vũ nhanh chóng đi đến bên chiếc bàn dài sắp đầy áp thức ăn, không hổ danh là khách sạn 6 sao, mỗi một món tráng miệng đều đẹp mắt đến mức khiến cho người ta ngất ngây, như thể chúng đang mời gọi cô mau đến thưởng thức chúng vậy. Nhanh đến đây ăn tôi đi mà. Lúc cô đang phân vân không biết nên ăn cái nào trước thì bên cạnh truyền đến một giọng nói khiến người khác bực mình, đúng là có một số người chẳng bao giờ bước nổi vào giới thượng lưu, chỉ là mấy món đồ ngọt bình thường thôi mà cũng làm họ thèm đến nhỏ rãi. Hạ nhược vũ trật khựng lại, nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn nên giữ thể diện cho mặc du hải thì hơn. Nếu gây ra chuyện ở buổi tiệc rượu này thì sẽ phiền phức lắm, chỉ cần xem người bên cạnh này như rồi nhặng bẩn thiểu, không để ý đến nữa là được cô cầm nĩa lên, đang định lấy một miếng bánh kem có hình dạng đáng yêu ở ngay trước mặt, chỉ là cô còn chưa đụng đến miếng bánh thì đã bị người kia giành trước mất rồi. Bỏ đi vậy, trên bàn vẫn còn nhiều lắm bánh, không cần phải so đo thiệt hơn với hạng người ích kỷ như vậy làm gì. Nhưng cứ hễ cô nhìn chúng cái nào thì bị người ta giành mất cái đó, một lần hai lần ba lần, lần nào cũng vậy, đối phương hình như chơi vui đến không biết mệt là gì cho dù là người hiền lành đến cỡ nào cũng nhịn không nổi, huống hồ gì là người tính tình cố chấp như cô. Hạ nhược vũ nhìn lên tầng bánh ở cao nhất khuôn mặt tổ vẻ gấp gáp, nóng lòng như thể sợ bị người khác giành mất bánh kem, bèn đưa tay vơi tới người bên cạnh vừa chuẩn bị đưa tay đến dành với cô, bất ngờ thay, không biết chân dẫm phải thứ gì khiến người đó trượt chân, cả người ngã nhào vào chiếc bánh kem trước mắt. rầm rầm rầm tất cả chén dĩa trên bàn cũng bị rơi hết xuống sàn nhà, tạo thành những thanh âm đổ vỡ vô cùng chói tai. hòa vào đó còn có tiếng thét thảm thương của một người phụ nữ: a đau quá, đau chết tôi mất. Tất cả mọi người đều bị chuyện trước mắt làm cho giật mình, ai ai cũng nhìn về phía bọn họ. Hạ nhược vũ âm thầm lùi lại một bên, nhìn ngắm giây phút lung túng của người phụ nữ này trông cũng rất xinh đẹp mà tại sao lại bất cần, vụng về đến thế này chứ, hình như cô cũng đâu có quen biết cô ta. Đồ đê tiện cô dám chơi tôi, khiến tôi bị trượt ngã. Toàn thân người phụ nữ dính hết kem rồi lại bánh. Lúng túng đứng lên, chừng mắt nhìn hạ nhược vũ đang nhàn nhã đứng một bên. Cánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, thậm chí cũng có hơi đáng sợ một chút. Trường 50 tin tưởng vô điều kiện. Hạ nhược vũ cũng rất phối hợp mà giả bộ sợ hãi, trong đôi đồng tử trong veo và sạch sẽ của cô lộ ra chút hoang mang và lo sợ cô nói với vẻ rụt rè, này cô có phải cô hiểu lầm rồi không? Tôi, tôi thực sự không hề đẩy cô, liệu, liệu có phải là do nước trái cây đồ trên mặt đất? Ở trong một góc không ai có thể nhìn thấy, hạ nhược vũ còn chớp chớp mắt với cô ta bằng vẻ vô tội. Vớ vẩn, vốn dĩ tôi không hề làm đổ nước trái cây xuống mặt đất. Người phụ nữ thức giận đến nỗi sắp ói ra máu, rõ ràng Hạ Nhược Vũ mới là người gây ra chuyện, thế mà Hạ Nhược Vũ lại nói chính cô ta làm đổ nước trái cây xuống đất cố ý trượt chân để hãm hại cô. Dường như Hạ Nhược Vũ bị vẻ mặt sữ tợn của cô ta hù dọa cơ thể của cô khế co rụt lại. Những người xung quanh không nhìn nổi nữa, bèn nói, này cô trong khi cô hãm hại người khác thì hãy nhìn xem mình đang cầm gì trên tay đi kìa. Đúng vậy, đúng đấy, trông cô gái kia rất giống người hiền lành vô tội, sao có thể làm ra mấy chuyện như thế này được chứ? Có một số người mà chúng ta không thể gặp ai khác xinh đẹp hơn cô ấy đâu. Người phụ nữ nhìn cốc nước trái cây đã uống hết một nửa trên tay mình, sau đó lại liếc nhìn bãi nước trái cây không biết đã bị đổ xuống mặt đất từ bao giờ, màu sắc giống hệt cốc nước mà cô ta đang cầm trên tay, cô ta vô tình nhìn thấy một chiếc cốc trống không bên cạnh hạ nhược vũ. Cô ta lập tức hiểu ra tất cả điều này đều là âm mưu của Hạ Nhược Vũ. Cô ta tức giận đến nỗi cả người đều run lên, là cô, là do cô cố ý hãm hại tôi. Rõ ràng chính cô mới là người đổ nước trái cây xuống mặt đất. Cô là đồ khốn kiếp. Tôi, tôi không làm vậy mà tại sao cô cứ đổ tội cho tôi vậy? Hạ Nhược Vũ nhíu đôi lông mày đáng yêu lại, muốn tỏ vẻ thủi thân bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Có phải rất tức giận không? Có phải có lý mà vẫn không nói rõ ra được hay không? Kẻ nào dám chọc vào cô thì sẽ phải trả giá rất đắt. Cảm giác trả đũa cũng không tệ lắm. Người phụ nữ đã thức giận đến nỗi không nói được câu nào, cô ta lao tới, giơ tay đỉnh cho hạ nhược vũ một cái bạt tai. Dường như hạ nhược vũ đã đề phòng từ trước, cô lập tức lùi lại về phía sau, tiện tay gạt cây bánh kem trên mặt đất ra quả nhiên chưa đến 2 giây sau. Người phụ nữ đã ngã phịch một tiếng quỳ gối thẳng tắp trước mặt cô. Đầu gối quỳ trên nền đá hoa cứng nhắc lại còn không có bất kỳ vật đỡ nào, hạ nhược vũ chỉ nghe tiếng động đó thôi mà cũng cảm thấy đau rồi. Đầu gối của tôi, chân của tôi, đau chết mất đồ khốn tôi muốn giết cô. Người phụ nữ không hề để ý tới hình tượng của mình, lao thẳng về phía hạ nhược vũ. Hạ nhược vũ không ngờ cô ta vẫn còn sức lực cô vừa không để ý một lát đã suýt chút nữa bị cô ta kéo xuống mặt đất một cánh tay thon dài mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô một cách vững vàng, giọng nói vô cùng trầm thấp, không giận mà cũng nguy nghiêm chuyện gì xảy ra vậy. Anh chỉ vừa đi một lát mà đã xảy ra chuyện ồn ào như vậy. Lúc này Kiều Duy Nam cũng đã theo kịp tới đây. Nếu anh ta không phát hiện ra tiếng động ầm bên này và nhắc nhở bạn mình thì có lẽ cô đã ngã nhào xuống mặt đất rồi. Chà chà, người phụ nữ này đúng là quỷ phiền phức, chỉ cần chỗ nào có phiền phức thì nhất định sẽ có mặt cô. Nhưng cũng có chuyện vui để xem. Anh Du Hải, người phụ nữ này dám bắt nạt em, hu hu, anh nhất định phải giải quyết cho em. Hóa ra người phụ nữ này còn quen biết với Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ đứng vững lại cô không hề nói gì cũng không thích giải thích nếu là người tin tưởng cô thì nhất định sẽ không bao giờ hỏi nhiều còn những người không tin thì dù có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Mạc Du Hải cũng hiểu đôi chút về con người của Hạ Tử Du, anh biết tính tình của cô nóng này, nhưng tuyệt đối không phải một người hay làm liều trừ khi đối phương chọc giận cô, người đâu, mau đưa cô thuyết phỉ xuống dưới thay đồ đi. Anh Du Hải, Đào Thuyết Phỉ nhìn người đàn ông lạnh lùng đang đứng trước mặt mình bằng vẻ không thể tin được. Sau khi nhân viên phục vụ đang đứng chờ ở bên cạnh nghe được mệnh lệnh, cậu ta lập tức đi tới đỡ Đào Thuyết Phỉ, nhưng lại bị cô ta đẩy ra, anh Du Hải, chẳng lẽ anh muốn bao che cho người phụ nữ này sao? Mặc dù Uyên nói không sai, con khốn này muốn dụ dỗ anh Du Hải. Cô Thuyết Phỉ tốt hơn hết là cô nên đi xuống dưới với bọn họ để thay đồ đi. Nếu bị phóng viên chụp ảnh được thì sẽ không hay đâu, giọng điệu của Mạc Du Hải không hề thay đổi, anh nói với vẻ lạnh lùng. Sắc mặt của Đào Thuyết Phỉ lập tức biến đổi, cô ta được người khác đỡ xuống dưới một cách không cam tâm tình nguyện còn chừng mắt nhìn Hạ Nhược Vũ bằng vẻ hung ác. Cứ chờ xem, nhất định cô ta sẽ không buông tha cho Hạ Nhược Vũ dễ dàng như vậy đâu. Hạ Nhược Vũ đáp lại cô ta bằng một nụ cười khinh miệt, khiến cả người Đào Thuyết Phỉ dùng mình một cái. Giao cho cậu xử lý chỗ này đấy. Sau khi dặn dò xong, mặc Du hải dắt hạ nhược vũ đi ra ngoài. Kiều Duy Nam rỗi ngón tay rồi tự chỉ về phía mình, sau đó liếc mắt nhìn hai người đang rời đi. Anh ta đành phải chấp nhận số phận, gọi người đến đây dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này mặc Du Uyên đang trốn ở giữa đám người, cô ta đã chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi. Trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc con đàn bà đào thuyết phì ngu ngốc, vậy mà lại bị người khác trêu đùa ngược lại, không được nhất định lúc nào đó phải nói cho chị Khánh Huyền biết mới được. Ra khỏi cửa khách sạn một cơn gió lạnh lẽo chợt thổi qua khiến hạ nhược vũ tỉnh táo hơn rất nhiều, có phải ban nãy cô nên chịu đựng một chút hay không? Có vẻ như bữa tiệc này rất quan trọng đối với anh. Cho đến tận khi hai người lên xe, mặc dù hải vẫn không nói một lời nào khiến trong lòng cô càng cảm thấy bối rối, cô đưa tay chạm vào áo của anh, mặc dù hải anh đang tức giận à. Anh vẫn không hề nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Tôi không cố ý làm như vậy đâu, là do cô ta. Người đàn ông đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên, không nặng cũng không nhẹ tôi biết chỉ là mấy từ đơn giản nhưng một loại cảm giác tủi thân khó tả lại đột nhiên dâng lên trong lòng hạ nhược vũ điều này còn khó chịu hơn cả việc bị người khác bắt nạt một cách vô lý cô nhớ hồi mình còn học đại học tiền quỹ của cô lạc bộ đột nhiên biến mất khi ấy cô chính là người quản lý số tiền quỹ đó tất cả mọi người đều nghi ngờ cô đã nuốt riêng số tiền này cô không hề quan tâm rằng người khác có tin mình hay không đến khi cô nhìn về phía Hàn công danh bằng ánh mắt chờ mong Thì anh ta chỉ nói với cô bằng vẻ mặt khó xử, nhược vũ, nếu em thiếu tiền thì có thể tới tìm anh, đừng làm thế này. Cô không còn muốn nói những lời tiếp theo nữa, sau khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, bọn họ không hề nhắc đến chuyện này nữa, nhưng sự việc đó vẫn là nỗi đau thường trực trong lòng cô. Giờ đây, mặc dù Hải không hề hỏi một câu nào mà trực tiếp chọn cách tin tưởng cô, sợi dây cung nhảy cảm ở tận sâu trong lòng cô như bị người khác gảy một cái. Một lúc lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Qua một lúc sau, Hạ Nhược Vũ mới thấp giọng nói một câu cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã bằng lòng tin tưởng tôi như vậy. Lần sau còn xảy ra chuyện như thế này nữa thì hãy trực tiếp đến tìm tôi. Anh đã dẫn cô đến đó thì phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cô. Hạ Nhược Vũ giả vờ nói với vẻ thoải mái. Anh còn chưa hiểu tôi sao? Sao tôi có thể để người khác tùy tiện bắt nạt mình chứ? Một bàn tay rộng lớn đột nhiên nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, sau đó chiều miến vứt tóc của cô, đồ ngốc. Đây là lần đầu tiên hạ nhược vũ không hề cãi lại, vành mắt còn hơi ươn ướt một cách khó hiểu, cô vươn tay đập vào bàn tay của anh với vẻ ngượng ngùng, sau đó xoay người, nói bằng giọng cứng rắn, thật nhàm chán, mau về nhà đi tôi mệt chết đi được. Biết rồi. Mặc dù hải nở một nụ cười rõ ràng, hóa ra người phụ nữ bên cạnh cũng biết thẻ thùng. Dường như bầu không khí giữa hai người đã đột nhiên xuất hiện sự biến hóa, không còn tranh giành đối đầu nhau nữa, mà dần dần có sự hòa hợp hơn. Trở lại biệt thự, hạ nhược vũ lập tức thay bộ đồ trên người ra, sau đó tắm rửa sạch sẽ ma xôi quỷ khiến thế nào mà cô còn xịt một chút nước hoa phía sau gáy, cô quay trở lại giường với nhịp tim đập nhanh như sấm. Trong lòng cô đã sẵn sàng cho chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng cả đêm người đàn ông bên cạnh vẫn không hề làm gì, chỉ ôm cô vào lòng theo thói quen và nói một câu, ngoan, ngủ đi.